Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 118 Hồi 59 Những kẻ cần đối diện Đêm Thị trấn về đêm Đêm của chợ luôn luôn là nhiệt náo tương bừng Nhưng Lý Tầm Hoan phản phất cảm thấy trên đời này Như chỉ còn có mỗi một mình hắn mà thôi Bởi vì những người mà hắn yêu mến Đã hoàn toàn lìa xa hắn Quá xa Cho đến hắn còn cảm giác rằng Họ không còn ở trên thế gian này Họ không còn Hắn đã nghe tin tức của cha con Long Tiêu Vân Nhưng... Nhưng còn Lâm Thi âm Không bút tích Không tin tức Chỉ còn tưởng niệm Một tưởng niệm trường tồn vĩnh cửu Thiên trường địa hữu thời tận Thử hận liên miên vô tuyệt kỳ trưởng hận ca Sao mà thê thiết quá Lý Tẩm Hoan chợt nghe văng vẳng tiếng ca Bóng nàng tựa cửa chiều hôm Ngoài hiên mưa đổ dập dồn Mắt nàng rười rượi mờ xa Lờ đẫnh buồn rơi theo nước Chạy về đâu dòng sông sâu chẳng bắt nhịp cầu Để người em gái sầu dầu nhớ thương Lý Tẩm Hoan cúi đầu lặng lẽ Hắn lắng ke lời ca thấm chảy vào hồn Và hắn trượt mỉm cười Nụ cười thật là vô nghĩa Nếu ai có hỏi Hắn sẽ lắc đầu Hắn không làm sao giải thích được nụ cười của hắn Nhưng riêng hắn Hắn biết Hắn nghe Một nơi chua cay ứ động trong lòng trực trào lên mắt hắn Hắn cười và hắn nghe dư âm chua xót làm sao Tiểu Phi đâu Đêm đã vẩy khuya Lấy tầng hoan vẫn lần mò tìm kiếm Không một ai biết Tiểu Phi đi về đâu Không một ai nhận thấy một con người có hình dạng như thế cả Lý tầm Hoan hoàn toàn không nghe được rằng Tiểu Phi đang ở trong một phân bộ của Kim Tiền Bang Cho dù hắn có nghĩ hắn không thể biết nơi đó là đâu Những ngọn đèn lồng của tử điếm trao trên không Chén rượu cũng đang sóng sánh Lý tầm Hoan nhìn mãi, nhìn mãi Đáy rượu bỗng đậm màu u ám Ánh đèn trơ trỏi tung bay Nơi hắn ngồi uống rượu là một cái quán nhỏ Những kẻ đến đây toàn là những hạng tầm thường Không ai biết hắn Mà hắn cũng chẳng quen ai Hắn rất thích những nơi như thế Ngồi nơi đó Lắng nghe gió đưa cảnh lá sát sơ Lắng nghe tịch mịch của tâm hồn Lý Tẩm Hoan đang trầm tư Chợt nghe có tiếng quát tháo Tỉu quý Mẹ nó khốn nạn Ăn cắp rượu hả Có uống vào rồi cũng ói ra nghe con Lý tầm Hoan quay phát lại Hắn quay mau chính vì hai tiếng tử quỷ Hai tiếng mắng êm đềm Hắn thấy một người ôm vò rượu Mặc dầu bị người ta đánh ngã Hắn cũng vẫn không buông Hắn cố hết sức dướn cổ lên mà uống Một lão vẫn ngang lưng quần Một tấm vải dính đầy dầu mỡ Lão đánh người trộm rượu không nương không tay Vừa đánh lão vừa văng tục Lý Tạm Hoan âm thầm thở ra Và bước lại ngăn Hãy để cho hắn uống Tiền rượu tôi xin trả đủ Miệng ngưng chửi ngay Và tay cũng thôi không đánh nữa Mãnh lực của đồng tiền quả thật là quá công hiểu Họ đánh không phải vì thủ oán Không thủ oán Nhưng họ vẫn có thể đánh chết người Vì không thủ oán Cho nên khi có tiền là họ ngưng ngay Họ ngưng không đánh nữa Và cũng không tức tối Không phải họ thương Mà vì tiền Thật là dễ sợ Tiền không phải chỉ có thể làm cho con người dừng tay Mà tiền còn có quyền năng Làm cho con người ngậm miệng Hay kể ra Lý tầm Hoan Có quá nhiều kinh nghiệm Hắn không hề vì người mà van xin Năn nỉ Không bao giờ hắn giảng lý ở những nơi này Vì thế chẳng những không hiệu quả Mà có khi còn bị thiên hạ cười cho Hắn chịu để cho người đó uống Và tiếng liền theo hắn Nói đến tiền Câu nói đó có hiệu nghiệm ngay Không cần biết hắn là ai Không cần biết hắn can thiệp phải hay quấy Chỉ cần là hắn chịu chi tiền Người bị đánh té không kịp đứng lên Hắn ông cứng vỏ rượu Và nghiêng qua nốc ngay ứng ứng Rượu rỉ ra quanh méch Rượu bắn cả lên đầu Hắn cũng không cần Hình như hắn tình nguyện Lấy xác hắn chở che cho vỏ rượu Lý Tẩm Hoan khẽ thở dài <cười> Nếu không phải vì quá thương tâm Con người nhất định không thể biến thành như thế được Nếu không phải kẻ đa tình Thì tại sao lại có chuyện thương tâm như thế Lý Tầm Hoan trở thấy Đối với người này Hắn rất đồng tình Hắn nhìn xuống mỉm cười và nói Một mình uống không thú lắm đâu Bên này hãy còn mấy món đưa cay Mời ông bạn cùng uống cho vui đi Người ấy uống thêm mấy hớp rượu nữa Rồi nhảy dựng lên Mắng chửi Mẹ nó Người là cái giống gì chứ Người xứng đáng mời ta uống rượu à Cho dầu Người có 3.000 vò dân cho ta Chưa chắc ta đã chịu cùng uống với Hắn vụt ngưng ngang Làm như có một bàn tay bóp ngang họng hắn Lý Tẩm Hoan cũng đâm ra sửng sốt Hắn nói Ủa Thì ra Vỏ rượu rơi xuống đất Mà người ấy co giò bỏ chạy Lý Tẩm Hoan vừa chạy theo vừa réo Coi Đợi tôi với coi Bộ quên rồi sao Người ấy chạy thật nhanh Vừa chạy hắn vừa hét Không ta không biết người Không biết Một người chạy Một người đuổi theo Cả hai chỉ trong nháy mắt Đã không còn thấy bóng Những tay rượu còn lại huyên áo hẳn lên Cái tên ăn cắp rượu là một thằng điên thì vậy Biết chắc bị đòn Nhưng vẫn ăn cắp rượu Rồi khi được mời thì lại bỏ chạy như quỷ ấy Cái tên chả rượu Cũng là một thằng điên nốt Ai đời bỏ tiền chi ra cho hiên hạ uống Mà lại còn bị mắng Đã bị mắng còn nhìn huynh nhìn đệ Thật là quá mức Thật hết chỗ nói Mới uống thì đã bỏ chạy Bị mắng còn dám chạy theo Hai cái tên ấy Vô Dương Chí Viện là vừa Tự nhiên Những người này không bao giờ thấy loại người như thế Họ cười là phải Chính Lý Tẩm Hoan cũng thật bất ngờ Hắn không rè gặp lại người cũ Không rè gặp lại trong một hoàn cảnh lạ đùng Lần thứ nhất Lý Tẩm Hoan gặp hắn ở dưới mái hiên nơi thị trấn Trên một đường phố tấp nập Hắn vẫn áo trắng còn hơn tuyết Hắn đứng lẫn trong đám người y như hạt đứng lẫn với gà. Hắn không bao giờ bằng lòng nhập bọn với ai, cho dù mang tất cả vàng trên thế gian này đặt trước mặt hắn, hắn cũng không thèm, vì hắn quá cao, cao hơn tất cả những gì cao nhất trên đời. Nhưng bây giờ, bây giờ chỉ vì một vỏ rượu, thèm rượu, hắn đã không hề để cho người ta mắng chửi, để cho người ta đánh đập, hắn không hề phải lăn lộn dưới bùn lầy. Lý Tầm Hoan không làm sao tưởng tượng nổi, Hắn không làm sao dám nghĩ Người cao quý của ngày xưa Mà bây giờ sụp tận đất đen ấy Là nữ Phụ Tiên Vì đâu mà con người hắn biến đổi ra mức ấy Vì đâu mà hắn cải biến quá nhanh như vậy Vì đâu mà có một sự cải biến dễ sợ như thế ấy Ánh đèn xa dần Ánh sao như gần lại Dưới ánh sáng mập mờ nữ Phụ Tiên vùng đứng dậy Phải chăng hắn biết không làm sao chạy khỏi Bởi vì hắn cũng như tiểu phi, hắn không chạy trốn một ai, hắn chạy trốn chính bản thân của hắn. Trên đời cũng có rất nhiều kẻ muốn chạy trốn chính mình, nhưng đã mấy ai chạy khỏi, mấy ai trốn khỏi được. Lý Tẩm Hoan cũng dừng lại xa xa, hắn kho mình ho không ngừng. Hắn phát giác ra rằng, lần này hắn ho không nhiều như trước nữa, nhưng khi đã ho thì không làm sao ngừng được. Phải chăng nó cũng như chuyện tương tư? Một con người khi tư niệm quá nhiều Chợt cảm thấy như bắt đầu thưa thớt Như thế không có nghĩa là mối tương tư đã giảm dần Mà là mối tương tư đã ăn quá sâu vào tâm não Chờ cho hắn bớt ho Lứa Phụng Tiên mới hỏi từng tiếng một Tại làm sao anh cứ đuổi theo tôi thế Tại làm sao anh không để cho tôi chạy Hắn cố hết sức làm ra vẻ chấn định Nhưng hắn đã chẳng thành công Giọng nói của hắn đã run Lý Tẩm Hoan lảng thinh Hắn sợ câu trả lời của mình Sẽ làm tổn thương lòng tự trọng Bất luận hắn trả lời như thế nào Cũng không làm sao tránh khỏi điều thương tổn Lữ Phụng Tiên hỏi Tôi thiếu nợ của anh Đã không vì anh mà làm được chuyện Anh Hà Tất phải bức tôi như thế Lý tầm Hoan lắc đầu thở ra Không Tôi thiếu anh Lữ Phụng Tiên nói Cho dầu anh Có thiếu nợ tôi Cũng không cần phải trả đâu Lý tẩm hoan đã Tôi thiếu anh Vốn không có cách gì gỡ được Ít ra anh cũng nên để cho tôi Thỉnh anh vài chén rượu chứ Hắn cười cười và nói tiếp Đừng quên nhé Anh đã mời tôi trước mà Tay của Lữ Phụng Tiên run mãi Run mãi Run đến mức không kiểm chế Đến nỗi rượu trong chén bắn hẳn ra ngoài Hắn dùng cả hai tay bưng chén rượu Rượu vẫn bắn ra Rượu theo mép hắn chảy dài trên áo Chỉ trong mấy ngày trước đây Cũng hai bàn tay ấy Hai bàn tay nổi danh là lợi khí giết người Lứa Phụng Tiên lại cầm bầu Rượu chưa vào chén thì Bầu rượu rơi xuống đất Bể nát Hắn ngồi dững nghiến răng Hắn nhìn sững bàn tay mình Và hắn vụt đưa cả tay Miệng cố sức nhấn vào Cố sức cắn mạnh Máu Máu từ khói miệng hắn dỉ ra Máu hòa với rượu Bất luận hắn làm gì Lý Tẩm Hoan không hề ngăn cản Nhưng bây giờ thì không ngăn được nữa Lý Tẩm Hoan nắm lấy tay hắn Giữ lấy tay hắn lại Lữ Phụng Thiên giống lên Buông ra Tôi phải cắn nó Tôi phải nhai dừ nó Một bàn tay mà ngày nào Mới đây hắn đã đặt lên bàn cho Lý Tẩm Hoan nhìn với đôi mắt ngạo nghẽ Mới hôm nào bàn tay ấy vẫn là vật quý Mà con người đã tột cùng khốn khổ Vật quý báo nhất Cũng không tiếc gì hủy diệt Bởi vì trên đời Cái có thể giải trừ thấm khổ hữu hiệu nhất Là hủy diệt Hủy diệt cho tận cùng Lý tầm Hoan nguồn sầu nói Nếu có người nào đó Làm chuyện không phải với anh Thì kẻ đáng hủy diệt Là con người đó chứ đâu phải là anh Lữ Phụng Tiên ngại ngào Tôi kẻ đáng chết là tôi. Là tôi. Hắn cố giằng cho vuột tay Lý Tầm Hoan, nhưng hắn lại té nhào xuống thế. Hắn không mang ngồi dậy, hắn cứ nằm như thế ôm mặt khóc sống lên. Và cứ như thế mỗi lần hắn bất khóc và bắt đầu kể. Lề. Hắn kể cho Lý Tầm Hoan nghe những chuyện hắn đã làm, đã gặt. Lý Tầm Hoan ngồi im lặng lắng nghe. Tai hắn nghe chuyện của nữ phụ tiên Mắt hắn nhìn con người của nữ phụ tiên, nhưng lòng hắn đang nghĩ về tiểu phi. Lòng hắn đang giá lạnh, lòng hắn đang run. Phải chăng tiểu phi cũng đã không hơn gì nữ phụ tiên? Phải chăng tiểu phi cũng đã biến thành như thế? Vốn không muốn nói, nhưng cuối cùng Lý Tẩm Hoan vẫn phải mở lời. Tôi nghĩ anh không nên lưu lại nơi này đâu. Sau một nỗi đau thương cực độ, con người trở thành tê dại.